Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống như anh tối ngày hôm qua Một buổi tối mà môn em vài lần chứ Cho nên anh đang suy nghĩ rốt cuộc Em có cái ma lực gì đó Anh nhìn cô rồi khóe miệng mỉm cười Nam tuệ ngẩn ngơ Khuôn mặt lại đỏ bừng Anh... anh không cần phải nói nhiều Tôi lại đang hỏi anh nghĩ gì khi kết hôn Anh rốt cuộc là muốn hay không trả lời vấn đề này hả Cô thức giận mà hỏi lại Trời lực ngự gật gật đầu Quyết định trả lời câu hỏi của cô Mà không hề trêu chọc cô nữa Anh không biết em có hay không nghe nói qua Kỳ thật anh có một đứa con gái Bởi vì bận công tác Anh dường như không có thời gian chăm sóc cho nó Anh có thể đáp ứng giúp xí nghiệp an thị Cùng với lựa chọn là an dĩ hiên kết hôn Kỳ thật chỉ có một nguyên nhân Bởi vì nghe nói cô ta đã tốt nghiệp đại học Anh nghĩ rằng cô ta sẽ đảm nhiệm Tốt cương vị của một người mẹ Anh nói thật với cô Ý tứ của anh là vì con gái nên mời cốt hiên ư Cô kỳ ngạc nhìn anh đột nhiên con biết nên nhận xét như thế nào về cách tiếp nhận này. Có thể nói là như vậy. Anh gật gật đầu. Vậy thì mẹ qua đỡ trẻ đâu? Cô trầm mặc một chút, nhịn không được tò mò mà mờ miệng hỏi. Cô ấy đã qua đời sau khi sinh đứa nhỏ. Tức là xin lỗi. Cô trừng mắt nhìn nhanh chóng giải thích. Thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp phải một đáp án như vậy. Cô còn tưởng rằng nữ nhân kia là bởi vì không chịu nổi hồi nộ vô thường của anh nên mới rời đi, không nghĩ là lại bị chết. Đột nhiên trong lúc đó, Nam Tệ nghĩ đến một sự việc. Anh bởi vì mất đi ái thế, nên mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy sao? Cô nghĩ như nào thì liền nói ra như vậy? Trí tưởng tượng của em thật là phong phú đó. Trừ lực ngự nói có điểm giờ khóc giờ cười nhìn cô lắc đầu. Nhưng chẳng biết vì sao nụ đuôi lại có điểm giả. Chẳng lẽ lại là không đúng sao? Nam Tệ có một chút đam chiêu mà nhìn anh. Không phải. Anh chỉ nói hai chữ, cũng không giải thích gì thêm. Làm cho nam tuệ càng thêm tin tưởng vào cảm giác chính thực của mình không có sai Cái trên của vợ anh ta Tự hồ có cái gì đó ảnh hưởng đến anh ta Nhưng là cái gì đây Cô vốn là muốn hỏi Nhưng lại nghĩ Chuyện này không liên quan đến cô Cô hỏi nhiều để làm cái gì chứ Một khi mục đích kết hôn của anh là vì đứa nhỏ Vậy thì tại sao anh phải uy hiếp tôi muốn cùng anh kết hôn Tôi lại không phải là một người tốt nghiệp đại học cơ mà Thế nhưng em lại có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân Có đúng hay không Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói Là như thế nào? Cô hãy nghĩ mà hỏi anh Người luôn tôn trọng tình nghĩa như vậy Chắc chắn sẽ biết yêu thương một đứa trẻ nhỏ Cho nên đây là lý do Anh đột nhiên chọn tôi sao? Nếu như thật sự là như vậy Thì cái kia anh liền sai lầm rồi Bởi vì danh lị so với tôi lại càng mềm lòng Càng trọng tình nghĩa hơn đó Chỉ tiếc coi là người của anh ra Là có ý tứ gì? Nam tệ cảm thấy thật là nghi hoặc Người của anh ra đã lừa gạt anh Nói như vậy cô liền hiểu, anh ta không có biện pháp tha thứ cho hành vi lừa gặt, cho dù việc này cùng với danh lị không quan hệ, nhưng chỉ cần danh lị họ An, đối với anh ta mà nói là có quan hệ. Vấn đề là vì sao lại là cô đây? Anh ta muốn tìm một người mẹ cho con của anh ta, hoặc là muốn làm cho An ra mất mặt, vấn đề tại sao phải kéo cô vào chuyện này. Đối với điều kiện của anh ta thì anh ta có thể kết hôn với bất cứ một người phụ nữ nào khác cơ mà. Em đang suy nghĩ cái gì chứ? Cô trầm mặt làm cho anh khó hiểu. Anh có rất nhiều đối tượng để mà lựa chọn. Làm sao phải kéo qua cái người đường là vô tội như tôi đây vào cuộc chứ? Cô cất tiếng hỏi. Người qua đường vô tội ư? Anh nghĩ cách nói này rất là thú vị. Chẳng lẽ tôi nói cũng đúng sao? có biết ngày hôm qua là ai khi thế trùng trùng chữa vào mũi của người ta mắng là hốn đàn. Có người qua đường nào có thể hung hãn như vậy hay không chứ? câu trả lời của anh rất sống như đang chế giễu cô. Nam Tuệ thức giận mặt trừng mắt nhìn anh. Mà kệ như thế nào, chúng ta đều đã kết hôn. Gạo cũng đã nấu thành công. Tại sao chúng ta lại đi thảo luận mấy cái trò vô nghĩa như thế này chứ? Vợ yêu. Anh mỉm cười cất tiếng nói. Cô nghe xong thì trận trắng mắt. Ai là vợ của anh chứ? Tôi đã nói rồi. Không có đăng ký thì chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng. Vậy thì em muốn đứa nhỏ trong bụng không có ba ba sao? Cái gì là đứa nhỏ trong bụng? Cô há mồm trợn mắt mà nhìn anh. Anh lại nhìn cô mà cất tiếng nói. Ngày hôm qua chúng ta thân mật nhiều như vậy, khả năng mang thai cũng rất là lớn, vợ yêu à. Cô trốn khỏi Triều Lương Ngực đã ba ngày. Trong ba ngày này Nam Tuệ chỉ có ở trong nhà, không đến quán ba đi làm cũng không tiếp điện thoại. Bởi vì Triều Lương Ngực không có phong tả tin tức, hồn lễ của cô sâu đuổi được lại người khác với giới truyền thông. Vì vậy Nam Tuệ mà rời khỏi sẽ có phóng viên tới chụp hình. danh lị cũng đến tìm cô vài lần, nhưng cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nên cũng không tiếp còn có hai cuộc gọi điện thoại lạ, cô đoán tám phần là quan tên trưởng lượng ngực kia gọi đến, cho nên cũng không tiếp. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.